Chương 5. Cái vòng luẩn quẩn Viên chủ sự, chôn chân tại chỗ, thân thể cứng đơ, miệng lưỡi cũng cứng đơ vì sợ. Văn Bình không để chậm một sao đồng hồ, chàng tiến lên, cánh tay phải của chàng khuyên rộng, quặp cổ bóng đen gần nhất, trong khi chân trái tung mắt cước sấm xét. Hai nhân viên mật vụ bị Văn Bình hóa giải trong nháy mắt. Một tên bị chẹt cổ, tứ chi mềm nhũng, tên kia bị đá trống bụng, gặp đôi người lại, đau đớn rồi té xỉu. Khi chàng buông tay thì tên mật vụ bị kẹp chỉ còn là cái xác không hồn. Bản tâm của Văn Bình là đánh ngất. Chàng không dè đối phương quá kém cỏi Chàng mới vận dụng một phần 10 công lực Mà nạn nhân đã gãy cổ Dập xương gáy Một tên đã chết Miễn cưỡng Văn Bình phải hạ thủ luôn tên còn lại Tội nghiệp Hắn đang nằm bất tỉnh trên cỏ Thì gót dày Văn Bình hết ngang mặt Hắn chết ngay tức khắc Viên chủ sự Đứng lặng mãi mới phọt được thành tiếng Ông giỏi võ quá Họ có súng mà ông giết họ như chơi Văn Bình sốc một xác chết lên vai Tên bị đứt xương sống được chàng nắm tay lôi sần sệt, chàng nhét hai thi thể nóng hổi vào bụi cây, rồi nhặt một khẩu tiểu liên đeo lên vai. Viên chủ sự nói, họ tìm ra họ sẽ không tha ông. Văn Bình cười, dẫu tôi chưa giết nhân viên của họ thì họ cũng chẳng tha, thêm hay bớt vài ba cái xác ăn thua gì, dưỡng xe lên, rền rang nữa là cả bọn kéo tới thì hết đời. Viên chủ sự loay hoay một lát mới điều khiển được chiếc xe gánh máy vững vàng. Trong đời chắc chưa bao giờ y được mục kích một cuộc giết người chấp nhoáng như vậy. Đến gần sứ quán, viên chủ sự nói giọng còn lập bọc vì kinh hãi. Từ đây trở đi, tôi phóng hết tốc độ. Ban an ninh của sứ quán túc trực sau cổng. Hãy thấy tôi là họ mở ngay. Về khoản giết người bằng tay không? Tôi còn là học trò hãng bé nhưng về môn phóng xe mô tô thì xin ông vững tin. Hồi ở trường... Tôi giật một lô giải nhất về lái mô tô. Vô địch tiểu bang, vô địch trong làng tham vụ ngoại giao đấy ông ơi. Vô địch trong trường, vô địch trong bộ ngoại giao, những thức vị này nổi giòn như khui rượu xâm băn. Kỳ thật là cáo mượn oai hùng. Viên chủ sự suýt đâm gấp cây lao khỏi mặt lộ nhiều lần. Và nhiều lần Văn Bình sửa soạn rút tay khỏi LH của viên chủ sự. Phi thân tìm chỗ đáp an toàn trước khi xảy ra tai nạn. May nhờ Hồng Phúc, y vẫn giữ nguyên được xương thịt về đến tòa đại sứ Hoa Kỳ đại tá Tức giám đốc trú sứ Adam của sở CIA nằm rên khừ hư mắt cá chân xưng bằng trái cam. Văn Bình dơ tay toan nắn thì ông kêu thét Chết chết, đừng đụng vào nó. Thằng cha bác sĩ vừa làm tôi sống dở chết dở ở nơi. Y sĩ của sứ quán đeo ống nghe, mặc áo blue phẳng, nhanh răng cười. Thì ra phở bị y sĩ xoa bóp đau điếng, y sĩ chỉ bàn chân xưng hút phê bình. Màu lắm cũng 3-4 ngày mới lành, ông chịu khó nghỉ ngơi, chưa đi được đâu. Phở phản đối Tôi phải đi, nội đêm nay không thể chờ đến sáng mai chứ đừng nói đến 3-4 ngày Trừ phi ông nhảy lò cò một chân hoặc ông có thuốc tiên Theo sự nhận xét của tôi thì đêm nay ngày mai ông phải nằm bẹp đặt chân xuống đất bị què tôi sẽ không chịu trách nhiệm Giọng nói của đại tá Phở Rôn ướt nhèm như thế đang khóc Ông thuật lại cho văn bình nghe từ A đến Z của nội vụ Ông đưa cho chàng nghiên cứu một sấp hồ sơ rồi kết luận Trung Hoa Cộng sản điều ngõ Vương quốc Nepal từ lâu Sau ngày họ xác nhập được Tây Tạng, khiến Đức Phật sống nhiều tín đồ trốn qua Ấn Độ tị nạn, họ càng đẩy mặt kế hoạch lũng đoạn nhằm tiến tới xâm chiếm Nepal. Nepal là vùng đỗn giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Kiểm soát xong Nepal, họ sẽ khống chế được Ấn Độ vốn là quốc gia không ưa họ. Bắc Kinh không thể xu quân qua biên giới vì hành động binh bị này sẽ bị quốc tế chống đối. Ấn sẽ đối phó lại bằng võ lực, Liên Xô cũng sẽ không chịu ngồi yên và cả Hoa Kỳ cũng nhảy vào cuộc tranh chấp. Do đó, Bắc Kinh tính chuyện xâm đăng bằng phương tiện ôn hòa. Quốc vương Mahena chủ trương một nền trung lập nghiêm chỉnh, khốn nỗi ngài đã già, ngài sống ẩn nhật như một nhà tu. Mọi quyền bính bị lọt đò tay phe thân Bắc Kinh do tướng Khẩu Cầm điều khiển. Khẩu Cầm dùng ưu đẩy thái tử Bô ra khỏi nước. Bô Kha hiện đang ở Tích Lan, tiếng là đi chiêm bái các tháng Tích. Thật ra, bị Yolim, em gái cùng cha khác mẹ của Khẩu Cầm lôi kéo, mê hoặc. Mục đích của khẩu cầm và tình báo sở là thừa cơ thái tử Bô Kha vắng mặt, tổ chức một cuộc nổi dậy thay thế chế độ hiện tại bằng nền Cộng hòa bù nhìn. Như thế, tóm tắt của điệp vụ Hoa Sen có nghĩa là điệp vụ qua tiết lan thuyết phục Bô Kha hồi hương. Phải, nhưng gặp Bô Kha rất khó. Sang Kru gài được tay mắt trong đám tùy tùng của Bô Kha. Phải có sự yểm trợ của tay trong này ta mới hy vọng lại gần thái tử. Anh đã hỏi Sang Kru chưa? Chưa, Sang Kru đã chết. Thu lát chết. Tên xin chết. Nhưng bà Sankru còn sống. Sankru phải cho vợ biết một số bí mật chứ. Vợ chồng Sankru rất tâm đầu ý hợp về chính trị. Thì có gì trở ngại nữa đâu. Anh bị trẹo mắt cá chân. Tôi đại diện cho anh đến gặp bà Sankru. Gia đình Sankru đang chuẩn bị tang lễ. Tướng khẩu cầm mượn cớ này cho người canh gác vòng trong và ngoài cẩn mật. Anh khó lọt qua hàng rào an ninh của khẩu cầm. Lọt qua cũng vô ích. Bà Sankru sẽ không hé nửa lời với anh. Không có mật khẩu liên lạc sao không Tuy nhiên bà Sanku quen tôi, bởi vậy bằng mọi giá tôi phải đi. Khó lắm anh ơi, tôi sợ chúng mình không làm nổi đột nhập tư diên Sanku đã khó, nhưng vẫn chưa khó bằng ra khỏi Nepal. Không có phi cơ thì ta lái xe, đi bộ. Tiệt lợi nhất là đường hàng không. Trèo lên được máy bay thì chấp lắm một giờ sau, đến Patna dọc biên giới Ấn Độ. Nhưng phi trường Gosa là cái trôn chảo, khẩu cầm phòng vệ vô cùng chặt chẽ, một con chim cũng đừng hòng bay thoát, còn lại là đường bộ bằng xe hơi hoặc bằng tàu hỏa. Đường bộ dài 225 km, tuy ngoằn ngoèo nguy hiểm, song không đến nỗi dữ dành lắm, vững tay lái là sau 8 giờ đồng hồ có thể đến biên giới. Phiền là dọc đường có đến 500 trạm quan thuế và công an, đường đều nhỏ hẹp như trong cổ chai, anh không tài nào vượt qua được trạm thứ nhất. Đó là chưa kể tới nhiều nút trách lưu động khác được tướng khẩu cầm thiết lập đêm nay và ngày mai. Đường tổng hóa thì còn gây go hơn nữa, vì thiết lộ bị đứt quãng, xe lửa chỉ lăn bắn được mấy chục cây số là phải chuyển qua ô tô hoặc taxi. Đỗ đồng mất khoảng 8 ngày, trong khi đó tình hình có thể biến chuyển bất cứ lúc nào. Có nghĩa là chúng mình phải đến Tích Lam càng sớm càng tốt. Phải. Vậy thì tôi mang ăn đi. Bằng cách nào? Đến đầu hay đến đó? Trước hết, đến tư dân đại tá Sanku. Ok, tôi đã có cách. Gần đây có một ngôi đền. Hồi nãy chạy xe qua, tôi thấy trong đền loáng thoáng có mấy ông thầy tu. Hiểu rồi, anh định cải trang làm thầy tu, tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng trước hết chân tôi phải bình phục lại như cũ, theo lời bác sĩ hy vọng này rất mong manh. Văn Bình kéo tấm mền đắp ngang chân đại tá Phron, anh đưa tôi xem. Phron thở phù phù mặt nhanh như cái bị hành khách. "Đau lắm, đau lắm, anh đừng đụng vào." "Không đụng thì làm sao lành nổi. Ông bác sĩ cũng nói ngọt ngào như ăn, ông ta nói chân tôi chỉ bong gân xoàng, rán chịu đau một phút là khỏi. Ai ngờ đau muốn chết thì lại đến giờ. "Thôi thôi, tôi không đi nữa, ăn đi một mình đi." Phron hoảng hốt nhắm dậy, díu bàn chân bị thương dưới mình. Văn Bình đã quan sát khí càng, ông ta bị đau ở mắt cá ngoài, nơi này có 3 huyệt vây quanh, huyệt thái khê, huyệt đại Trung và thủy Tuyền Chỉ trong trường hợp cả ba huyệt bị chạm mặt, vấn đề điều trị mới đòi hỏi nhiều ngày. Trường hợp phờ rôn, huyệt thủy tuyển bị bầm tím, hai huyệt kia còn nguyên, điều này có nghĩa là Văn Bình có thể chữa khỏi trong vòng mấy phút đồng hồ. Viên y sĩ góp ý kiến, tôi đề nghị không nên đụng tới trong lúc này, chỉ nên áp bông băng tẩm nước thật nóng và uống thuốc trị đau. hùa theo Phải, ông bác sĩ nói đúng, tôi đằng đầu bút đến óc, phiền bác sĩ chích cho tôi một mũi. Viên y sĩ gật đầu ra vẽ tội nghiệp, đoạn tiến lại cái bàn ở đầu giường lấy thuốc và đồ tiêm. Văn Bình lặng lẽ ngó đại tá Phở Rôn. dường như ông ta đọc được tư tưởng của Văn Bình, ông xua tay la lớn. Anh giác 28, tôi và anh, anh. anh đừng. Văn Bình đáp lời Phở Rôn bằng một ATMI cắt bàn tay. Chàng canh đòn thật chính xác, huyệt mê trên khớp vai của Phở Rôn bị đánh trúng, không lệch một mm. Rôn ngoẹo cổ, bất Rôn tức cổ, nhấn như cách Văn Bình thọc đầu ngón trỏ tay phải và huyệt thủy tiền trên da mắt cá chân của đại tá Feron. Ngón trỏ vừa nhắc lên thì hai ngón cái và ngón dĩa của chàng phập xuống như gọng kềm bóp chặt xương mắt cá của bệnh nhân. Toàn thân Feron co tròn như con tôm nướng, Văn Bình dùng bàn tay trái giải mê cho Feron. Ông tỉnh dậy ngay khi đó, một ngón tay của Văn Bình dí sát huyệt thái khê của Feron, kỳ diệu thay, Feron không kêu đau nữa, Feron cũng không rụt chân lại, ông ngoan ngoãn ngồi yên. Cặp mắt đầy vẻ thống khoái và tri ân, ngoan ngoãn nhìn ngón tay chữa bệnh của Văn Bình. Viên y sĩ hỏi Phờ Ông không đau ư? Phờ lắc đầu. Không, tự dưng tôi ngắt đi và tự dưng tôi lại thức. Hai chân tôi nóng ran, thân thể tôi khỏe ra và tôi đã hết đau. Trời ơi, tôi không còn nhức ở bàn chân nữa. Văn Bình bảo Phờ Rôn. Anh bước thử tôi coi. Phờ Rôn ruột rè hồi lâu chưa dám thả hai chân xuống nền phòng. Sau cùng, dưới sự khích lệ của Văn Bình... Ông mới nhón đi khập khiển. Trong khoảnh khắc, nhịp bước của Phở Rôn trở lại bình thường. Ông ôm trầm Văn Bình, hôn hít như thế chẳng là người khác phái. Viên y sĩ hết nhìn Văn Bình, đến Phở Rôn, vẻ kinh ngạc mỗi lúc một gia tăng. Dây lâu, y sĩ mới dám hỏi với giọng ngựa ngập. Ông làm cách gì mà mắt cá chân bị bong gân bình phục nhanh như vậy? Đại tá Phở Rôn đỡ lời Văn Bình. Nội khí đấy. Tôi nghe danh đại tá dắt 28 là bậc sư về kinh lực, giờ mới được thấy tất mắt. Người ta còn nói với tôi là 7-8 năm trước, anh ta ghé Nepal đi săn Tây Giác trong rừng. Anh đấm vỡ ốc một con thú nặng gần 300 kg Tôi không tin, nhưng từ giờ phút này đi, tôi xin thay đổi ý kiến. Viên y sĩ lè lưỡi. Thật ra ông giết Tây Giác bằng quả đấm không? Văn Bình làm thinh không đáp. Đại tá Phở Rôn rút súng đeo dưới nắt, kiểm soát lại bị đạn, đoạn cùng Văn Bình xuống tầng dưới. Kế hoạch rời tòa đại sứ của Phở Rôn rất giản dị. Viên chủ sự phòng mật mã lái xe hơi mang bảng số ngoại giao đoàn ra cổng, phóng thật nhanh. Đại tá Phở Rôn nằm bó gối trong cúp sau, Văn Bình kèm sát bên hông xe bằng xe hai bánh Xe hơi chạy được một quãng thì rẽ trái, rẽ phải liên tiếp, hầu đánh lạc theo dõi của mật vụ. Sau cùng đậu lại cho Phở Rôn leo lên yên sau của xe mô tô. Viên chủ sự quay lại sứ quán, còn Văn Bình và Phở Rôn tiếp tục công tác đã vặt. Đoạn đầu của kế hoạch diễn ra thông suốt. Nhân viên mật vụ không đặt nút chặn hoặc bí mật rượt theo. Bởi vậy, cắt sứ quán khoảng nửa cây số, viên chủ sự đậu xe. Chưa đầy nửa phút sau, chiếc mô tô lùn thấp biến mất trên con đường chữ chi gồ ghề dẫn đến ngôi đền mang một cái tên đầy ý nghĩa, đền hạnh phúc. Đền hạnh phúc được kiến trúc toàn bằng gỗ đồ sộ, sơn nhiều màu, chung quanh là rừng cây, tuy ở trung tâm thành phố mà tưởng là thôn dã hoang Liêu Văn bình tắt máy, vắt xe trong bụi, chẳng không cần đến nó nữa. Đại tá Phở trong góc tối, chờ choàng ngoài cổng đền. Chàng đi một mình qua cái sân chữ nhật rộng thên thang. Một dãy sư tử đá nằm phủ phục trước những bậc cấp bằng đá trắng, dẫn lên phương trượng. Gần đó, Văn Bình thấy một chiếc xe ngựa, kiểu xưa. Hồi nãy, chàng thấy chiếc xe ngựa này chạy lọc cọc từ cửa đền vào phía trong, chở theo hai thầy tu. Tại Kathmandu, hạng người được trọng vọng nhất là thầy tu. Tu Ấn Giáo cũng như tu Phật Giáo. Thầy tu nhanh nhãn. Ngoài đường, trong đền, trên sườn núi Đâu đâu cũng thấy họ Bất luận ngày đêm Cái trang làm thầy Tu Là dễ lừa mật vụ hơn hết Thầy Tu ở đây mặc quần rộn lùng thùng Áo cũng rộng không kém Và ngánh trên đầu gối chừng hai gang tay Đầu đội cái miệng hình phễu Dựt ngược làm cho khuôn mặt dài thòn Sặc mùi cổ quái Tay vung vẩy cây thiền trượng đen Chạm trổ và nạm xà cừ Đền bên trong phương trượng còn sáng Văn Bình nghe tiếng tục kinh rì rầm Nhưng không thấy người Ngôi đền này chắc thưa vắng là vì quang cảnh gần như siêu vẹo hoang phế. Thậm chí những pho tượng thần Shiva và Lingam trong chiến điện cũng tróc sơn lở lớp, sơn kim nhũ ở ngoài để lộ những thớ gỗ sần sùi bên trong. Đây là đền ấn giáo thuần túy, dường như thuộc một môn phái khổ hạnh, chuyên luyện bùa phép và võ thuật. Văn Bình chỉ muốn mượn tạm hai bộ y trang tu sĩ và chiếc xe ngựa. Nếu cần, chẳng sẵn sàng đền bù một món tiền lớn. Điều bất hẳn nhất là chàng phải dùng Atemi để bảo đảm sự im lặng. Việc phải đến đã đến, Văn Bình đang men chân tường sửa soạn lén vào phòng ngủ của các tu sĩ thì có tiếng nói chắc nịch. Làm bậy hả? Tiếng nói này phát ra từ góc nhà, nơi một thầy tu gầy gò ngồi tĩnh tọa trước một bàn thờ thấp. Trên bày những bát hương bằng sàn, khói hương tỏa ra nghi ngút. Tu sĩ này quay lưng ra sân mà nghe được tiếng bước chân của Văn Bình một âm thanh rất nhẹ. Đủ biết ngũ quan tinh tế và công lực của ông thâm hậu đến đâu. Văn Bình đáp bằng tiếng Hindi, ngôn ngữ thông dụng của người Ấn. Không dám, chào thầy. Vị tu sĩ xây mặt về phía Văn Bình. Trước đó một phút, Văn Bình nuôi trong lòng sự kính phục vô biên. Nét mặt hung hãn của ông thầy Tu khiến chàng chột dạ. Rõ ràng đây là tu sĩ hổ mang. Tu sĩ của những hắc điếm thường được mô tả trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa. Ông thầy Tu hất hàm. Ai cho phép anh vào đây? Nguy rồi. Ngôi đền Ấn Giáo này là ngôi đền bất khá xâm phạm. Trong phạm vi Kathmandu, có một số ngôi đền chỉ rèn riêng cho tín đồ, kẻ ngoại đạo hoàn toàn bị cấm cửa và ngay cả tín đồ cũng phải cởi bỏ giày dép bên ngoài. Văn Bình phạm hai tội, nặng nhất là không đi trên đất, như vậy là phì bán, thắt đố thần linh. Lịch sử Nepal từng có hàng trăm hàng ngàn vụ đổ máu vì những ngộ nhẫn cuốn tín. Văn Bình muốn lùi cũng không được nữa, chàng đang cần bộ đồ tu và chiếc xe ngựa. Cho dẫu chàng nản lòng tìm lối thoát thân thì lưỡi dao Kukri sáng loáng vừa vung lên trong tay nhà tu đã bắt chàng lưu lại. Ông thầy tu nhảy vụt dậy, khoa lưỡi dao sắc bén thành vòng tròn. Rồi, tao biết rồi, mày đến ăn trốt tướng thần. Đó mới là bản án tự hình đối với Văn Bình. Ông thầy tu lầm chàng với một phe thù nghịch nào đó, hoặc ông tưởng chàng là dân, trèo tường khuét vắt chuyên nghiệp. tượng thần thường được giác vàng hoặc bằng vàng khối. Một số anh chị quốc tế uống thuốc liều đã lén vào đền chùa với ý định cắp đem bán cho các nhà sưu tập đồ cổ Tây Phương. Nhiều vụ trót lọt, nhưng nhiều vụ gian phi bị chặn bắt quá tan. Sự trừng phạt rất đơn giản và nhẹ nhõm. Một nhát cucri, sau đó ném sát vào bụi cho chim kênh kênh rĩa thịt. Văn Bình không thể biện hộ cho lòng ngay thẳng của mình. Số vốn thủ ngữ của chàng không lấy gì làm phong phú. Để chàng tranh biện với ông thầy vốn mang sẵn thành kiến, chàng cố gắng một cách tuyệt vọng. Thầy lầm rồi, thầy ơi Ông thầy tu nghiến răng: Mày bảo tao lầm hả? Mày lầm thì có, tháng trước bọn mày nẫng của sư trưởng một pho tượng quý, chẳng qua mày thấy sư trưởng đơn chiếc và ốm nên bắt nạt, ngài năn nỉ xin chuộc lại bằng tiền, bao nhiêu ngài cũng chịu, nhưng bọn mày ngoan cố không đồng ý. Hơn thế nữa, bọn mày còn hăm dọa sẽ đến lấy tiếp. Bởi vậy sư trưởng mới lên núi Nam Che thỉnh ta về. Công tao chờ đợi đền đập gần 3 tuần lễ không đến nỗi vô bổ, bọn mày ăn quen bám mùi, quay lại để rình pho tượng quý nhất. Số mày hết rồi nên mày gặp tao. Ngoán dao của tao lừng lẫy khắp vùng. Hơn hai chục năm nay, tao quyết lấy thủ cấp mày đem tới thần đêm nay. Hết đường bào chữa, ông thầy tu bất đắc dĩ này cứ nặng nặng cho chàng là dân trộm cổ vật chuyên nghiệp. điều sau chàng cũng bớt lo, kẻ đang hư dao chém chàng không phải là tu sĩ chính cống. Ngôi đền bị trộm thăm viếng, vị trụ trì bèn lên núi Nam Tre với một cao thủ về đoán kiếm đối phó. Đối với Văn Bình Cũng như đối với các phái đoàn trèo núi và thám hiểm quốc tế Nam che không phải là địa danh xa lạ nó được ghi bằng chữ động gần các và Hy Lạp Sơn những hướng diễn viên trèo núi cự phát bản xứ đều xuất phát từ Nam che. ngoài sự hiện diện của các sepa Hữu danhn Nam che còn chứa đựng một kho tàng vô giá đó là một pho kiếm pháp thất truyền tục truyền một vị trước tiên tu luyện suốt đời trong một am vắng ở Nam che, đến khi ngài sắp lên trời Khi ngài khám phá ra những đường kiếm tuyệt diệu, ngài truyền lại bí kíp cho các đệ tử, vì căn duyên còn thiếu, các đệ tử không nắm vững được tinh hoa của pho kiếm pháp lạ Lùng. Vị trước tiên cưỡi hạt ra đi thì các đường kiếm độc nhất vô nhị kia cũng đi dần vào quên lãng. Các đồ đệ lưu lạc phân tán mỗi người một phương, còn lại một người lập nghiệp ở Nam Tre. Con cháu nhiều đời sau của người này đều giỏi kiếm pháp. Dân chúng ở Nam Tre thường làm nghề hướng dẫn viên trèo núi nên dư luận ở ngoài nước hay lầm rằng người xếp ta nào cũng giỏi kiếm pháp. Sự thật, kiếm pháp chân truyền của vị Trích Tiên đã bị mai một gần hết. Tuy vậy, phò kiếm pháp này vẫn được giới đánh kiếm ngắn Á Đông khâm phục. Văn Bình đã ghé Hi Mã Lập Sơn nhiều lần. Lần nào chàng cũng mày mò tìm học kiếm thuật Nam Tre, nhưng chưa gặp cơ may. Tình cờ đến đây, với ý định cầm nhầm áo quần và xe ngựa, chàng được thụ giáo một tay kiếm Nam Tre. Lưỡi cu của ông thầy Tu, kiêm võ sĩ, hơi cong như con dao đi rừng. Bản nó mỏng tanh, được vung lên, không khí trong nhà chuyển động mặt, không cần chém trúng, chỉ phớt nhẹ nó cũng có thể gây ra trọng thương. Ngoài cái bàn thờ thấp lè tè trong góc, căn phòng hầu như trống trơn, nền phòng được trái nệm giày, loại nệm thường thấy trong các đô dạy nhu đạo. Không khéo văn phòng này là phòng tập luyện võ nghệ cũng nên, nếu đây là cuộc tranh tài giữa con nhà võ với nhau, thì văn bình xin thành giáo. Chàng vút sang một bên, lưỡi cu cu từ trên phập xuống. Không trẻ được sọ chàng ra làm đôi như chủ nhân của nó dự tính. Nó chém hụt vào khoảng không. Nhưng không vì thế mà ông thầy tu mất trớn. Bản lãnh khá điều luyện của ông đã kịp thời tiến một bộ. Xoay ngang đoán chiếm phạt kéo vào cổ áo Văn Bình. Chà, Văn Bình có thể mất chỗ đội nón như chơi. Ông thầy tu chuyển thế rất lẹ. Xong điệp viên dắt 28 cũng lẹ không kém. Chàng hạ tấn, thụt xuống trước đó nửa sau đồng hồ. Lưỡi dao không chặn được đầu chàng cắm phập vào vắt phòng. Vắt này bằng gỗ Một thứ gỗ cứng như bê tông, thợ rừng đánh nó trên sườn núi có những thân cây đường kính 2m, dùng voi chở xuống đồng bằng, sẽ thành phiến đem phơi nắng cho khô rồi dầm nước suối. Nước suối ở đây chứa một hóa chất đặc biệt, có tác dụng làm gỗ dai bền, trồng sâu dưới đất mối cũng không đục khét nổi và rất kiên cố, dao bén đụng vào cũng bị quần lưỡi, thế mà lưỡi kukri ngập quá phần nửa trong vắt, xem vậy đủ biết nó sắc đến chừng nào và tài đánh cung của ông thầy tu kiêm võ sĩ kia cao siêu lắm. Ông thầy tu tỏ ra có sức mạnh khác thường. Ông rút nhẹ, lưỡi dao trở lại gọn gàng trong lòng bàn tay. Ông chuyển thế, chém hớt từ dưới lên trên. Văn Bình thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc, khi mũi dao sượt qua vai áo kéo theo một mạng vải. Chàng dùng cùi chó dập mặt bàn tay cầm dao của ông thầy tu trong một thế võ nhật tuyệt vời. Ông thầy tu lão đảo, Văn Bình bồi thêm bằng một đòn gạt chân và kết thúc bằng ngón câu liêm cước sấm xét. Tuy ông thầy tu là võ sĩ có hạng, bản lãnh của ông chưa đủ để trấn áp một kỳ tài thua tuổi ông gần hai con giáp như Văn Bình. Vì vậy, khi đường kiếm tấn công của ông bị hóa giải thì cũng là khi ông bị Văn Bình cướp lại quyền chủ động. Với lưỡi dao chém sắt như bùn trong tay, ông còn chưa khuất phục được chàng, thì nay với phương tiện đồng đều quần thảo bằng hai bàn tay không, ông bị chàng khuất phục là cái chắc. Mất lưỡi dao Cucry, ông thầy tu rùn người, soạt chân, lao đầu giữa bụng Văn Bình. Lối đánh này có vẻ kỳ dị, nửa thoát ra từ nhu đạo, nửa lại pha màu sắc thiếu lâm tự. Lập tức, Văn Bình lãng sát vắt để tránh đòn. Ông thầy tu bay đi một quãng và rớt xuống ở cuối phòng, bề ngang căn phòng gần 8 m Ông thầy tu phải là bậc thầy về khinh công mới vượt qua nổi. Văn Bình cũng thầm khen ngợi đối phương, thế võ nhào hút bụng địch này là một bí kiếp khác của một số setpa núi vì Mã Lạp Sơn. Setpa là một bộ lạc gồm những nét đặc thù mà các sắc tộc số khác không có. Thân thể họ nhỏ nhắn, cặp giờ thon và dẻo như kẹo kéo khiến họ trèo núi thoăn thoắt như vượt truyền cằn. Trời lại phú cho họ một sự dai bền liên tục, không bao giờ thấm mệt, khỏe như lực sĩ thế vận mà trèo núi còn bở hơi tai. Trong khi đó Setpa phải cõng hành lý trên lưng, hạ lên rồi xuống, xuống rồi lên đến cao chát vót mà họ lên xuống trơn như đi chợ dưới đồng bằng. Vì nghề kiếm sống của họ là vận chuyển đầu đoàn cho các phái đoàn trèo núi Nên thân họ luôn luôn rùn xuống Hai chân chọc rộng theo hình chữ bát Sức mạnh được dồn lên xương sống và đầu Họ có lối đeo hành lý rất độc đáo Một sợi dây da to bản quấn ngang lưng và vòng dưới trán vầng trán người SEPA đôi khi phải gắn chịu cả mấy chục ký Nên nó cứng như sắt Dọc đường Nếu gặp nguy hiểm Tức thời người SEPA chùng người Xoạt chân lắc nhẹ đầu sang bên Sợi dây da tụt khỏi trán Sắc đồ đoàn trên virus rất xuống đất họ tấn công thuữ bằng dao cury hoặc bằng tay nếu địch là người thì họ dùng ngón thiết thủ lao đầu vào búc ông thầy tu đang lừ lừ tiến lại gần Văn Bình dường như ông đã bắt đầu ngán chàng không còn nụ cười khinh miệt như trước đó một phút đồng hồ nữa ngón nghề của ông thầy tu Tuy lợi hại xong về căn bản võ thuật và kinh nghiệm giao đấu Văn Bình vẫn đáng mặt sư huynh chàng không đỡ ra tay đối với kẻ không hề thù hận chàng bền vòng tay thi lễ Thầy lầm, tôi không phải là đạo tạc xâm nhập nơi tôn nghiêm để trụng cắp đồ thờ. Ông thầy tu rống lên như bò. Thằng khốn, mày đừng hòng lừa tao, đổ quét đường. Không những tao giết mày, tao còn giết cả gia đình mày nữa. vân Bình rợn gáy, chàng đã hiểu tại sao ông thầy tu dùng toàn đoàn độc. Vì ngoài cái tội ăn trộm tượng thần, chàng còn là một phần tử của đẳng cấp quét đường. Nepal, trên một phạm vi nào đó cũng là xã hội phong kiến thô sơ, chia con người làm năm đẳng cấp như Ấn Độ. Đẳng cấp thấp hẹn nhất là Meta, nghĩa là bọn quét đường. Tinh thần đẳng cấp còn sâu đậm đến nỗi trong khi toàn thế giới hướng về tự do, dân chủ, bình đẳng. Thì ở nhiều nơi trên tiểu lục đệ Ấn, người ta còn cấm dân quét đường uống nước chung giếng, ngồi chung xe. Cách đây hơn một thế kỷ, một viên đầu tỉnh Ấn bị kết án tử hình về tội hạ sát một nhà chức sắc Anh Quốc. Ông ta lên đài thọ hình tỉnh bơ, miệng cười duyên, tóc sực nứt dầu thơm. Cái chết đối với ông là điều vô nghĩa Nhưng khi thấy đào phụ thủ là tên quét đường Ông hốt hoảng bỏ chạy Với thời gian tại Ấn Sự phân cách phi nhân này giám sút rất nhiều Tại Nepal Nó chỉ tiến bộ rất ít Do đó Văn Bình thấy rõ ràng Chẳng không còn lối thoát nào nữa Ngoài việc vận dụng khả năng quyền cước Để triệt hạ ông thầy tu mù khoáng Ông thầy tu lại rùn chân Chân soạt rộng Ông ta chỉ có mỗi một môn thiết đầu Phên này Văn Bình quyết cho ông ta đo ván Đầu ông thầy tu phóng lại Nhanh nhàng và ác liệt, văn bình thoát bụng, chân khí của chàng tụ hợp tại đan điền làm bụng chàng phồng tròn như trái banh da. Khi ấy, bụng chàng có cái tác dụng của bức tường, trái banh càng được ném mạnh nó càng bị dội ra xa. Kết quả là một tiếng bình ngắn ngùi, đầu ông thầy tu húc vào bụng văn bình, toàn thân ông ta quay vòng tròn rồi bay thẳng một mặt qua cửa, rất nhắm đúng cái bờm lông cổ sần sùi của con sư tử đá đầu sọ. Không biết ông thầy tu bị thương ở đâu nhưng chắc là rất nặng. Vì ông ta lăn chiêng trên nền sân, lịp luôn không kêu than được nửa tiếng. Văn Bình mở tú, chọn bộ đồ tu sĩ chứng chặt nhất. Chàng lấy thêm một bộ khác cho đại tá Phờ Rôn, rồi tắt cây đèn cày lớn ở góc đoạn bước xuống sân. Chàng nghe tiếng rên của ông thầy tu. Chàng toan quay gót vì tiếng rên lộ sự đau đớn khiến chàng động lòng trắc ẩn. Chàng bèn bước đến khoảng sân tối ở đuôi con sư tử đá. Văn Bình đã lọt vào ổ phục kích. Ông thầy tu đa mưu giả đò bất tỉnh nằm im Chờ chàng lại gần mới tái diễn ngón nghề thiết thủ cực kỳ lợi hại Văn Bình né đòn không kịp Chàng lẫn đòn ngay bả vai và ngã ngựa Ót đập vào mạng sườn con sư tử đá gác cửa chẳng đau điếng Ông thầy tu ào tới Tay thủ cây gậy sắt Đó là cái xà beng dùng để bẫy đá tảng Và đầu đất rắn Ngôi đền đang được trùng tu Thợ thuyền ra về hồi tối để lại dụng cụ chất thành đống Tay chân Văn Bình bị rời rã Sau cú đòn bất ngờ vào gáy Tuy vậy Ý chí sắp thép của chàng đã thắng sự mệt mỏi của cơ thể. Chàng còn đủ trí khôn và sức mạnh chờ ông thầy tu và cái xà beng ác ôn đến sát ngực, mới vung tay nắm giật luôn về phía trước, đồng thời co đầu gối. Mặt ông thầy tu va vào xương bánh chè chân trái của Văn Bình. Nạn nhân sụm chết, máu me và chất nhảy tung tué. Văn Bình chạy ra cổng đền, quăng bộ đồ cái trang cho đại tá Ferron Ông ta lấm bấm, khiếp quá ăn nơi. Văn Bình hỏi, cái gì mà khiếp? Anh quần thảo với lão thầy tu. Anh đi được một lát, tôi mới sự nhớ đây là đền hạnh phúc. Ba chân bốn cẳng rượt theo lên kêu anh lại nhưng không kịp. Anh đã đấu võ với lão. Anh là cao thủ, nếu là người khác thì không riêng gì anh. Cả tôi nữa cũng đã bỏ xác Anh biết lão? Rất nhiều người biết. Thật ra lão không phải là tu sĩ hành hoài. Ngày xưa lão mở trường dạy võ. Lão giết một hơi mấy môn đệ nên hoảng sợ trốn lên núi tu tiền. Tu tiền một thời gian, lão cởi áo, phá giới, lấy vợ. Lão là tay kiếm cưỡng phát ở Nam Tre Nghệ thuật thiết đầu của lão cũng lỗi lạc ăn làm gọi được lão Chắc hẳn bọn sơn nhân của tướng khẩu cầm Không làm gì nói ăn Bọn sơn nhân nào Phải, khẩu cầm tuyến mộ được một toán người bộ lạc Cao hơn 2 m gọi là sơn nhân Bọn sơn nhân chuyên gác tư dinh của tướng khẩu cầm Khi lâm nguy khẩu cầm mới trụ thỉnh bọn này Chúng rất khỏe Không thèm dùng võ khí Chỉ tác nhẹ là đối phương nát sọ Đại tá Phờ Run lên chụp cây mũ nhà tu lên đầu. Vòng miệng nhỏ hơn đầu ông ta hai ba số Tạo cho khuôn mặt vương bạn của ông Một ấn tượng khôi hải Phở rôn chỉ cỗ xe ngựa đậu dưới cây bồ đề Chờ ngựa trắng đẹp ghê Phở rôn tiến lại gần vỗ hầm con ngựa bạch Đang cúi đầu Con ngựa bỗng trồm hai vó lên trước dáng điệu hung hãn Phở rôn vội chạy đến núp sau lưng Văn Bình Tưởng nó hiền ai ngờ nó dữ hơn cọp Văn Bình sống gần trọn túi hoa niên Bên loài ngựa Nên chẳng hiểu chúng hơn ai hết Nhiều con ngựa còn khôn hơn người, con người thường phản bội, ngựa thì lại luôn luôn thủy chung như nhất. Phụ thân chàng nuôi được nhiều giống ngựa giống quý báu, nếu ông không mất sớm, Văn Bình không phải lăn lưng vào gió bụi trước khi đến 20 thì có lẽ chàng đã trở thành một nhà nuôi ngựa đua quốc tế. Chàng thích nhất là ngựa bạch, Xong phải là giống ngựa bạch Ả Rập sinh trưởng trên vùng sa mạc cát bóng rồi hòa trộn với ngựa Tây Ban Nha. Ngựa bạch lai này được gọi là Lipizzan, giá đắt hơn vàng trên một phạm vi nào đó. Ngựa có thể được ví với đàn bà đẹp. Ngựa càng đẹp, càng giỏi, lại càng khó cưỡi. Như đàn bà đẹp, càng khó kiểm soát. Phải là kỹ sĩ có nhiều bản lãnh và kinh nghiệm mới nắm vững được trái tim và thân thể gia nhân. Văn Bình cười khẩy một tiếng. Phở Rôn hơi khó chịu. Ông ta tưởng Văn Bình chê ông quá dở. Phở Rôn không biết rằng. Văn Bình đang tự cười chàng. Hai con ngựa bạch được buộc song hàng. Con của ông Phở Rôn vừa đụng, to mặt và bướng hơn. Văn Bình đập vào sườn nó. Nó tái diễn trò bất phục tùng hồi nãy Lần này nó nhảy cao hơn và thái độ dữ dành hơn. Ngựa bạch thường sống thọ hơn ngựa ô. Có còn hơn 30 năm mới chết, nhưng ngựa bạch lại thường khó dậy. Giống nó rất khôn mà thời gian huấn luyện lại rất lâu là vì nó quen nếp sống đầu đội trời chân đạp đất coi mọi người bằng nửa con mắt. Con ngựa đứng bên thấy bạn nó trổ mỏi cứng đầu, cũng đập móng sắt lột cộp, rồi cả hai con vùng lên toàn diệt sợi dây thẳng quanh thân cây để giữ khổ xe lại. Văn Bình nói với Phở Rôn, thả dây ra. Phở Rôn hết hồn Đang buộc chặt như thế này, chúng còn tìm cách kéo đứt, huống hồ thả dây chúng phi thẳng vào rừng thì mình hết thời. Văn Bình nói, anh cứ thả dây, giống ngựa bạch Ả Rập không ưa nhẹ đâu. Anh để tôi cho chúng một bài học. Vẻ mặt bán tín bán nghi, đại tá Phờ Rôn mở nút dây ra, hai con ngựa trắng cùng hí một tiếng đứt tai, rồi nhảy như bay lên phía trước. Phờ Rôn áp vào thân cây bồ đề để tránh bị chúng hấp té. Văn Bình vung tay, nắm khúc cương ở cổ ngựa, con ngựa bất kham bỗng nhiên quỳ mọp. Thoạt đầu cắn sau của nó vùng vẫy, thân mình oan oai, cố gắng thoát khỏi góc kềm của Văn Bình. Chỉ mấy tích tắc đồng hồ sau, nó hoàn toàn tuân lĩnh chàng. Văn Bình vuốt ve má và mõm nó rồi chàng buông ra, con ngựa bên trái giỡn trò chống đối. Văn Bình ghiềm nhẹ bằng bàn tay mở rộng đặt trên bờm, cả con ngựa này cũng lập tức thần phục chàng. Đại tá Phờ Rôn vỗ tay. Thật là tuyệt. Văn Bình nói, đây không phải là rọc siếc mà vỗ tay, mời anh lên yên ngay cho. Phờ Rôn nhanh trong gặp Siết cũng không hấp dẫn bằng ăn nghề cho tôi được không? Được, miễn hầu ăn và tôi còn sống. Đại tá Froon sực mặt, ông sự nhớ đến công việc nguy nan ngay trước mắt, rõ là cái vòng luẩn quẩn, đột nhập tư dinh của Sangru, trò chuyện với bà vợ rồi thoát khỏi Kathmandu hiện bị khâu cầm vây bọc kiên cố. Qua tức lan đón thái tử Bokha về nước rồi làm cách nào đưa Boka vào Kathmandu an toàn. Chỗ ngồi của xe song được trang bị gọn gàng và khéo léo. Nó là phân nửa một chiếc xe hơi cũ mềm trước thế chiến, lắp hai bánh cao su, ống nhún êm ái và ghế nệm lò xo tươm tắt. Lại có đèn pha và kèn pin pin chạy bằng ác quy, mùi xe giống mùi vải của xe đua. Văn Bình cầm cương, dáng dấp khoan thai như ăn xả ít chuyên nghiệp. Sông ngã thả nước kiệu ra đường lớn, dọc con sông Bagmaty, ban đêm đen xì. Phờ rôn thích cùi trỏ vào hông Văn Bình. Đến rồi, con đường nhỏ ở bên trái, có đèn thật sáng. Văn Bình vừa rẽ thì hai bên đường có tiếng ngựa hí, đôi bạch mã trùng lại, một tốp kỵ sĩ cưỡi ngựa vọt ra, họ là nhân viên của tướng Khâu Cầm. Quý vị vừa lắng nghe chương 5, mùa tập tuyết Nepal được bút Ascent sưu tầm cho độc giả thập biệt vàng hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới.